Lâm Dĩ Nhiên từ chỗ Khâu Hành về, bắt đầu chuẩn bị mấy bài luận cuối kỳ, đi học, viết bài dịch thuật, viết luận văn, thời gian kín mít, sống cuộc sống đều đặn trong trường. Khâu Hành vẫn rất ít khi tìm cô, chỉ cần hai người xa nhau. Khâu Hành lại trở lại thái độ lạnh nhạt như trước, Lâm Dĩ Nhiên cũng không thất vọng, vốn dĩ cô là người có cảm xúc ổn định, đã quen với điều đó. Khâu Hành trước giờ vẫn vậy. Nhưng có điều khác biệt là, dù Khâu Hành không tìm cô Bây giờ Lâm Dĩ Nhiên gần như ngày nào cũng nhắn tin cho anh. Dù không có chuyện gì, cô không còn bị động như trước. Dù khâu hành không phải lúc nào cũng trả lời cô. Dĩ nhiên, đi thôi. Lý Thiên Đoá từ bên cạnh thò đầu qua nói nhỏ với Lâm Dĩ Nhiên. Mình đói rồi. Hai người đã ngồi học ở phòng tự học cả buổi chiều. Sau khi ngủ trưa xong đã đến. Lúc này đã đến giờ ăn tối. Lâm Dĩ Nhiên cũng hạ giọng trả lời. Mình làm xong rồi tụi mình đi. Được, được. Lý Thiên Đoá gật đầu liên tục Đợi cậu Hai người thu dọn máy tính rời khỏi Lý Thiên Đoá ôm lấy cánh tay Lâm Dị Nhiên Vừa đi vừa lắc lư Búi tóc tròn của cô ấy cũng lắc lư theo Mình cứ vào phòng tự học là chóng mặt khó thở Cô ấy hít sâu một cách khoa trường Rồi nói một cách bắt đặc dĩ Nhưng ở ký túc xá lại hay buồn ngủ Lâm Dị Nhiên cười nói Cậu đừng ở ký túc xá nữa Ban ngày ngủ nhiều Buổi tối lại không ngủ được Đúng thế, mình không muốn thức đêm nữa Mọi người đều ngủ, chỉ mình thức, mình thấy cô đơn lắm. Cô ấy nói với vẻ buồn bã. Lâm dị nhiên nhớ lại chuyện Lý Thiên Đoá khóc đêm vì mất ngủ hồi năm nhất. Cô xoa xoa tay bạn. Lúc đó Lâm dị nhiên nửa đêm nghe thấy cô ấy khóc, nhẹ nhàng hỏi chuyện gì. Lý Thiên Đoá vén rèm giường lên, nói với vẻ đáng thương là không ngủ được, nhớ nhà Lâm dị nhiên liền bảo cô ấy sang giường mình, rồi ngồi cùng cô ấy rất lâu. Lý Thiên Đoá ngửi thấy mùi hương thơm trên giường, đèn ngủ đầu giường ấm áp. Cảm thấy mình không còn quá đáng thương nữa Lý Thiên Đoá cũng nhớ lại chuyện này cúi cười vui vẻ Đầu dựa sát vào người Lâm Dị Nhiên nói Dị Nhiên, cậu tốt thật Lâm Dị Nhiên có khi chất khác biệt Với những cô gái cùng tuổi Trầm tĩnh, dịu dàng Dường như trình chắn hơn người khác Khiến người ta không tự chủ mà muốn gần gũi Hai người ăn cơm ở một quán trà trong trường Đúng giờ ăn tối Sinh viên đến ăn rất đông Lúc họ vào, đúng là còn một bàn trống ở cuối cùng Mình muốn gọi một đĩa Bánh bao nhân trứng sữa Muốn ăn quá Còn gọi gì nữa nhỉ Lý Thiên Đóa quét qua xem menu Vừa lầm bẩm Lâm dĩ nhiên gọi một phần cơm trứng và hai cốc nước uống Chào hai bạn Có người đứng bên bàn nói chuyện với họ Cả hai ngẩng đầu lên nhìn Thấy là hai nam sinh ngành báo chí trong viện Đều là cùng một viện Học chung những môn lớn Cũng thường tham gia các hoạt động cùng nhau Nên đều biết nhau Lâm dĩ nhiên vẫy tay chào Lý Thiên Đoá đáp lại chào. Một trong hai nam sinh có mái tóc uốn hơi quen thuộc, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Dị Nhiên cười hỏi: Không phiền nếu ghép bàn chứ? Trong quán quá đông người, ghép bàn là bình thường, nhưng quán này có dạy ghế dài, nếu ghép bàn thì nên là Lý Thiên Đoá và Lâm Dị Nhiên ngồi một bên, nam sinh này lại ngồi ngay cạnh Lâm Dị Nhiên chặn cô ở bên trong, điều này có vẻ không phù hợp. Chưa kịp để Lâm Dị Nhiên nói, Lý Thiên Đoá hắt hơi, quay lấy một tờ giấy lau mũi vừa lau vừa nói. Không phiền thì không phiền Nhưng tôi bị cảm, sợ lây cho các cậu Nói xong còn quay đầu sang bên cạnh hò mấy tiếng Nam sinh ngồi cạnh Lâm dị nhiên nói Không sao, không phiền đâu Tôi lệ phiền đấy Các cậu ngồi đây tôi không dám ho Không ho thì cổ họng khó chịu Lý Thiên Đoá vừa xoa mũi vừa nói Nam sinh đứng bên cạnh nói Bên kia có người vừa đi Ngồi bên đó đi Vậy tốt quá Nam sinh đối diện đứng dậy đi theo Trước khi đi còn cười cười với hai cô Thật đáng ghét khi họ đi rồi, lý thiên đoá nhỏ giọng nói, lâm dị nhiên ra hiệu quấy nó nhỏ thôi. cậu ta ngồi cả lên váy cậu, tức quá đi mất. lý thiên đoá chừng mắt vô cùng khó chịu. không có, lâm dị nhiên cười nó nhỏ. mình thấy cậu ta định ngồi lên, đã kéo váy sang rồi. mông nặng như vậy, nói ngồi là ngồi. lý thiên đoá cau mày. mình thấy cậu ta cố tình, cậu ta là ai mà lại ngồi cạnh nữ thần, cậu ta xứng sao? lâm dị nhiên bị thiên đoá làm cho cười không ngừng. Cô lấy tay cô giận dữ nói Tức chết tiên nữ rồi Lúc này trà chanh vừa tới Lâm dị nhiên đẩy đến tay cô ấy cười nói Tiên nữ đừng giận nữa Uống chút nước dài khát đi Lý thiên đoá căn ông hút uống một ngụm lớn Quả nhiên hết giận Vì nước ngọt nên lại vui vẻ Hôm nay Lâm dị nhiên mặc váy Không phải là váy ôm Váy xòe rộng Bên ngoài một lớp mỏng Bên trong có lớp lót cùng màu Khi nam sinh ngồi xuống Không ngồi lên váy Như vì Lâm dị nhiên kéo váy sang Váy bị rách bởi một chiếc đinh nhỏ Trên ghế sofa Cô chỉ phát hiện khi về ký túc xá Thay đổi Lý Thiên Đoá lại tức giận Lâm Dị Nhiên cũng thấy tiếc Váy chưa mặc được mấy lần Giờ không mặc được nữa Cô thường mặc váy Phần lớn là váy dài Khâu Hành thích nhìn cô mặc váy Dù anh chưa bao giờ nói Nhưng Lâm Dị Nhiên biết Hồi năm nhất Khâu Hành lần đầu tiên đến trường tìm cô Lâm Dị Nhiên mặc váy dài ra gặp anh Khâu Hành nhìn cô vài giây Ánh mắt đó cô vẫn nhớ lâm dị nhiên Khi ở trên xe Khâu Hành đều mặc áo phông Và quần dài Sau này ở với anh lâu dần trở nên đơn giản hơn Tóc cũng không thường buộc lòng Cô mặc váy dài trắng từ trường đi ra Tóc bị gió thổi bay Gương mặt trắng trẻo mang theo niềm vui và hân hoan Gặp lại anh Khâu Hành trong khoảnh khắc đó thật sự bị cuốn hút Buổi tối sau khi thu dọn xong Lâm dĩ nhiên nằm trên giường Nhắn tin cho Khâu Hành Cô nhắn Khâu Hành Khâu Hành chắc cũng đang nằm Trả lời rất nhanh nói đi Lâm Dị Nhiên gửi hai tấm ảnh qua Cái nào đẹp Cô gửi hai bức ảnh váy Hôm nay mặc váy bị rách Em mua một cái mới để bù vào Những chủ đề như thế này trước đây cô không bao giờ nhắn cho Khâu Hành Hai người cũng không nói về những điều này Khâu Hành thường nói với cô rằng Có chuyện gì thì tìm tôi Lâm Dị Nhiên liền mặc định là không có chuyện gì thì không tìm Lần này từ chỗ Khâu Hành trở về Lâm Dị Nhiên thỉnh thoảng sẽ ném những chủ đề nhỏ nhặt như vậy qua cho anh Khâu Hành nhắn Mua thêm một cái nữa Tủ không còn chỗ treo sao Anh nói giọng mỉa mai Lâm Dĩ nhiên cười đáp lại Chỉ muốn mua một cái thôi Khâu hành không trả lời ngay Một lúc sau Lâm Dĩ nhiên nhận được tin nhắn Thông báo chuyển khoản từ ngân hàng Lâm Dĩ nhiên lập tức chuyển lại cho anh nói Không cần tiền đâu Khâu hành ngắn gọn Mua hai cái Anh không phải là người thích hợp để trò chuyện Dù Lâm Dĩ nhiên chủ động tìm đề tài Khâu hành cũng không cùng cô trò chuyện Lâm Dĩ nhiên cũng không để tâm tự đi mua một cái váy rồi nhắn cho Khâu Hành một tin chúc ngủ ngon. Lâm Dị Nhân thỉnh thoảng thấy món đồ nào hợp với Khâu Hành cũng sẽ mua cho anh gửi thẳng đến nhà máy. Khâu Hành vai rộng, lại cao, rất hợp mặc đồ, mặc gì cũng đẹp. Hồi còn đi trên xe tải, anh mặc toàn đồ cũ nhưng vẫn không làm giảm đi sự đẹp trai của anh. Lâm Dị Nhân dùng số tiền mới nhận được từ một bài viết mua cho Khâu Hành một chiếc áo ngắn tay. Hồi cấp 2 và cấp 3, Khâu hành rất kén chọn quần áo, là một thiếu niên thích sành điệu. Sau khi gia đình gặp chuyện, anh thay đổi hoàn toàn, có gì mặc đó. Lâm dị nhiên mua cho anh một chiếc áo hợp tác giữa hai thương hiệu, nền đen, phía sau có một họa tiết màu tím, hơi nổi bật hơn so với những gì Khâu hành thường mặc. Khâu hành cũng không kén chọn, Lâm dị nhiên mua cho anh thì anh sẽ mặc. Thường ngày ở nhà máy anh mặc đồng phục công nhân, bẩn thì giặt, giặt vài lần không sạch thì đổi bộ khác. Khi ra ngoài. Khâu Hành mặc những chiếc áo mà Lâm Dĩ Nhiên mua Gặp cái nào mặc cái đó Hôm đó Khâu Hành đang lái xe ra ngoài Thì nhận được một tin nhắn Anh tranh thủ liếc nhìn Là Chu Khả Khả gửi cho anh một bức ảnh Trong ảnh một cô gái đứng ở quảng trường Trước cổng trường Mặc áo chống nắng bên ngoài áo phông Tay che chán tránh nắng Bên cạnh cô là một chàng trai cao hơn cô một chút Hai người đang nói chuyện Chu Khả Khả nhắn Ra ngoài gặp Dĩ Nhiên rồi Để mình bắt gặp được cặp đôi này Trong ảnh Chàng trai mặc áo phông đen, phía sau có họa tiết tím rất nổi bật, còn Lâm dĩ nhiên mặc áo chống nắng, nhưng bên trong có thể thấy logo tím nhỏ trên ngực áo phông đen. Người qua đường nhìn vào, hẳn sẽ thấy họ là một cặp đôi mặc đồ đôi trong khuôn viên trường. Đèn đỏ, còn vài giây, không hành tắt ảnh đi, gõ bàn phím, trả lời một tin nhắn, sau đó khóa màn hình và vứt điện thoại sang một bên. Áo đẹp đấy. Anh nhắn lại. Chu khả khả cười khúc khích, nói, Anh bạn... Điểm chú ý của anh thật khác thường Rốt cuộc khi nào cậu Mời mình ăn cơm Khâu Hành lái xe đến nơi mới trả lời Lần sau cậu về nhà thì báo tôi biết Cậu đừng có lừa mình Dĩ nhiên sắp tốt nghiệp rồi Cậu nợ mình một bữa ăn mà mình còn chưa được ăn Thật sự có chút không hợp lý Khâu Hành lại đảm bảo một lần nữa Chu Khả Khả mới hài lòng Nói xong chuyện ăn uống Chu Khả Khả quay lại tám chuyện Nhưng mà mình không thích cậu nam sinh này Nhìn không hợp với dĩ nhiên Khâu Hành nhìn tin nhắn không trả lời Anh đang ra ngoài lấy đồ Bận nói chuyện với người khác Nên không có thời gian trả lời Hơn nữa chủ đề này đối với Khâu Hành Thật sự vô vị Anh không muốn nói Anh hoàn toàn không để tâm Không tin tưởng điều đó Buổi tối Sau khi tắm xong Lâm Dĩ Nhiên ngồi vào bàn máy tính làm việc Điều hòa trong ký túc xá Bật hơi lạnh Lâm Dĩ Nhiên khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài Trước khi bắt đầu làm việc Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên ghế Nhắn tin cho Khâu Hành Khâu Hành Mỗi lần nói chuyện, cô đều phải gọi anh một tiếng trước, giống như khi cô ở bên Khâu Hành, phải đợi anh ừ một tiếng rồi mới nói tiếp. Nếu Khâu Hành trả lời tin nhắn thì chứng tỏ anh đã thấy, nếu không trả lời thì chắc là đang bận, Lâm dị nhiên cũng sẽ không nhắn tiếp. Khâu Hành bận cả chiều, tối lại ra ngoài ăn tối với người khác, lúc này mới về, cũng vừa tắm xong, Khâu Hành nhìn thấy tin nhắn rồi trả lời, nói đi. Lâm dị nhiên ngồi co chân trên ghế, nghĩ lại chuyện ban ngày vẫn thấy ngượng, cô nhanh chóng gõ bàn phím nhắn cho Khâu Hành. Hôm nay ngượng quá. Hôm nay bọn em có hoạt động thực tập. Chia nhóm ra ngoài phỏng vấn. Em với một người bạn nam trong lớp cùng nhóm. Khâu hành coi như không nhìn thấy bức ảnh. Trả lời một chữ. Ừ. Lâm dị nhiêm tiếp tục gõ nhanh. Kết quả là em và cậu ấy mặc đồ giống nhau. Y hệt luôn. Mọi người cứ treo mãi. Sau đó em mượn áo chống nắng của Hân Nhiễm mới đỡ hơn một chút. Vừa nóng vừa nắng suốt cả buổi chiều. Cô không nói là mặc áo cùng với khâu hành. Cũng không nói là áo đó, cô cũng có. Khâu hành cũng coi như không biết. Khâu hành trả lời, hôm nay không mặc váy à? Không, em sợ ra ngoài không tiện. Khâu hành nhắn qua lại vài câu. Lâm Dĩ nhiên, hôm nay có nhu cầu chia sẻ. Muốn nói chuyện với khâu hành, khâu hành nghĩ cô vẫn thẳng thắn như vậy. Có gì cũng không cần người khác hỏi, tự mình nói hết. Khâu hành nhắn, giống thì giống, em để ý làm gì? Lâm Dĩ nhiên trả lời, mọi người nói là đồ đôi. Nói thì cứ nói đi Thế không được Không đợi Khâu Hành nói thêm Cô lại gõ nhẹ vài cái nhắn Em có mà Cô có gì ư Chắc chắn không phải là đồ đôi Sau tin nhắn này Khâu Hành không trả lời Lâm Dĩ nhiên cũng không nhắn thêm Khi thời gian hẹn đã càng gần Lâm Dĩ nhiên dù không nhắc đến nữa Nhưng thỉnh thoảng cũng thăm dò Bằng những câu nói vượt qua giới hạn Thử xem phản ứng của Khâu Hành Cô giống như đứa trẻ Sợ bị cha mẹ bỏ rơi ở trường học Sợ chia tay Không có cảm giác an toàn So với người khác Cô có quá ít thứ Sự không nỡ và cẩn thận của cô rất rõ ràng Trong mắt Khâu Hành Cô là một cô bé sợ bị bỏ rơi Nếu thật sự bị bỏ rơi sẽ rơi nước mắt Khâu Hành thực sự muốn ở bên cô thêm một đoạn Anh không muốn thấy cô khóc Cuối cùng thì đối tượng của Mao Tuấn vẫn tàn vỡ Không thành Lý do là của cô gái không hài lòng Vì Mao Tuấn không có công việc chính thức Cho rằng sửa xe cuối cùng cũng không có mặt mũi Sau này người ta hỏi con dể làm gì Không biết nói thế nào Mẹ của cô gái thì không nói gì Chỉ bảo hai người tình cảm tốt là được Nhưng có lẽ trong lòng cô gái Cũng luôn có khúc mắc Bố vừa khuyên thì quyết định Tình cảm mới chấm nở cũng không khó Buông bỏ mao Tuấn trở nên chán nản vai rũ xuống Làm việc không kể ngày đêm Không coi trọng thợ sửa xe Thì nói sớm Không phải lãng phí tình cảm của tôi à mao Tuấn từ phía dưới gầm xe chui ra Người và mặt đều đen nhẻm tóc cũng rối bù, đi qua bên kia lấy linh kiện. Khâu Hành đưa đồ cho anh ta, cũng không biết nói gì để an ủi. Nói xem, tôi sửa xe thì sao? Tôi kiếm cũng không ít, trong xưởng cũng không thiếu sinh viên đại học. Sinh viên đại học còn không sửa giỏi bằng tôi. Tôi không kiếm nhiều hơn sinh viên đại học sao? Mắt và miệng của Mao Tuấn đều rũ xuống, trông rất buồn bã. Vậy thì cố gắng kiếm tiền đi, Khâu Hành nói. Kiếm tiền nhiều hơn có ích gì, không có văn hóa. Không có công việc tốt, mao tuấn tự diễu. Vẫn bị tổn thương làm tự trọng, nhưng bản thân cũng không có cách khác. Gốc gác này, dù cố gắng làm việc bao nhiêu cũng không bù đắp được. Khâu Hành không khuyên được những người giả tạo, chỉ nói kiếm nhiều tiền ít nhất sau này người khác còn có thể thấy cậu kiếm được. Không thì thấy cái gì? Cậu làm tôi đau rồi, mao tuấn hết lên. Tôi không còn điểm gì tốt sao? Khâu Hành cười một tiếng. Tiểu Trương bên cạnh tiếp lời Anh Khâu chỉ nói mấy lời đau lòng thôi Anh ấy có bạn gái xinh đẹp như thế Còn học trường trọng điểm Anh ấy không lo chuyện tìm người yêu Anh ấy chỉ nói mấy lời bông đùa thôi Người gì thế? Đuổi cậu ra ngoài Mao Tuấn tức giận nói Đuổi ra? Ngoài thì đuổi ra ngoài Khâu Hành trống tay ngồi Trên một chiếc chồng lốp xe cười nói Ai bảo tôi có bạn gái Mao Tuấn nhặt chai nước khoáng còn lại Nửa chai ném qua đánh anh Khâu Hành nghiêng đầu tránh Đúng lúc đó cô gọi đến Khâu hành nhấc máy Nụ cười vẫn chưa tắt Anh nói Sao vậy Giọng điệu của khâu hành khi nhận điện thoại Khiến Lâm dĩ nhiên ở đầu dây bên kia ngẩn người Cô hỏi anh Anh cười gì thế Mau mau thất tình Khâu hành nói Lâm dĩ nhiên giờ khóc giờ cười Mau mau thất tình mà anh cười gì Mao tuấn ở bên cạnh nghe thấy Lớn tiếng nói Cậu ấy đang khoe có bạn gái Có bạn gái Bạn trai của em Không chút đồng cảm nào Đừng quen cậu ấy nữa Người này không tốt Khâu Hành lại cười, Lâm Dĩ Nhiên bị nụ cười của anh làm cho vui lây, cũng cười theo. Chuyện gì vậy? Khâu Hành hỏi Lâm Dĩ Nhiên ở đầu dây bên kia. Lâm Dĩ Nhiên mới nhớ ra, cô nói, gửi mã xác thực cho em, em nhắn tin cho anh, mà anh không trả lời. Trước đây em dùng tài khoản đăng ký bằng điện thoại của anh. Khâu Hành cầm điện thoại lên nhìn, đọc mã cho cô. 6, 8, 9, 7, 4, xác thực thất bại. Lâm Dĩ Nhiên thử lại vẫn không đúng. Khâu Hành, Khâu Hành tìm lại lần nữa, anh sửa lại. 689475. Em xem lại, bạn trai em ngốc chưa, đừng quen cậu ấy nữa." Mao Tuấn lại nói, anh ấy và Lâm Dĩ Nhiên khá thân, không sợ đùa giỡn. "Em không, sao anh không khuyên những điều tốt đẹp hơn?" Lâm Dĩ Nhiên lần này xác thực thành công, vừa tìm thông tin trên trang web, vừa cười nói với Mao Tuấn, không chú ý tập trung. Em nói đến đây cô mới phản ứng lại, lời nói khựng lại. Hôm nay có vẻ tâm trạng khâu hành rất tốt, mắt vẫn còn lấp lánh nụ cười. Lâm Dị Nhiên nói nửa chừng rồi dừng lại Không biết nói tiếp thế nào Cô cục mắt xuống rồi tiếp tục Bạn trai em thông minh lắm Khâu hành không lên tiếng Mao Tuấn ở đầu bên kia kêu lên Ôi trời phiền quá Mao Tuấn tức giận bước ra ngoài Khâu hành hỏi Lâm Dị Nhiên Ăn cơm chưa Chưa em không đói Đi ăn đi Lâm Dị Nhiên vẫn còn bâng khuâng với tử bạn trai vừa rồi Cô ngoan ngoãn đáp Dạ được Đi đi Khâu hành lại nói Dạ Giọng Lâm Dị Nhiên mềm mại Vậy em cúp máy nha. Khâu hành ừ một tiếng. Lâm Dĩ nhiên nhấn cúp máy, rồi tự cầm vào tay, ngồi yên lặng trên bàn một lát, sau đó cầm thẻ ăn và ô đi ăn cơm. Cuối kỳ gần đến, đây là thời điểm bận rộn nhất của Lâm Dĩ nhiên. Ngoài mấy bài luận của các môn tự học, còn có kỳ thi của các môn chuyên ngành. Cô luôn giành được nhiều học bổng nhờ thành tích học tập. Dù là bài làm luận, cuối khóa, cũng không muốn làm qua loa. Thêm vào đó, hàng tháng có phải nộp bài dịch Và viết bài của mình Khoảng thời gian này Lâm Dĩ Nhiên bận rộn không ngơi tay May là các môn học Dần kết thúc Cô cũng có thể dành ra thêm chút thời gian từ các buổi học Bận rộn như vậy nên không có thời gian tìm khâu hành Có khi cả ngày cũng không đụng đến điện thoại Ăn ít ngủ ít Trạng thái tinh thần đương nhiên kém hơn bình thường Buổi tối trong ký túc xá Không bật điều hòa Chỉ bật quạt trần Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lạnh Tính ngày biết mình không thể tránh được Hai ngày trước kỳ kinh nguyệt Cô đặc biệt khó chịu Nhưng ngày tháng luôn đúng Sáng hôm sau Trung bào thức kêu mãi Mà Lâm Dị Nhiên không dậy nổi Bình thường giờ này cô đã chuẩn bị xong Và đã ra ngoài Hai bạn cùng phòng đã đeo ba lô ra ngoài Lý Thiên Đóa gọi cô từ dưới Cậu sao vậy Lý Thiên Đóa kiễng chân nhìn lên Sao giọng cậu lại thế Lâm Dị Nhiên hít mũi Mũi tắc không thở nổi Đầu cũng đau âm ỉ Cô nằm nghiêng Co giò giọng khàn khàn Hình như mình bị cảm rồi Tối qua về bọn mình thấy nóng muốn chết Cậu lại nói lạnh Mình đã thấy không ổn rồi Lý Thiên Đoá trèo lên giường Kéo dèm giường của cô Cậu bị sốt à Chắc là không Lâm Dị Nhiên nói Mình không cảm thấy sốt Lý Thiên Đóa bỏ dép trèo lên giường cô Chạm vào chán rồi tay cô Hình như không Lâm Dị Nhiên đau đầu Ngẹt mũi Mặt tái nhột Đồng thời bụng dưới đau âm ỉ Lý Thiên Đoá lo lắng vô cùng Lâm Dị Nhiên còn an ủi cô Cậu ngủ đi Ngủ đi Lý Thiên Đóa vỗ nhẹ cô. Mình đi tìm thuốc cho cậu, rồi mua cháo cho cậu. Chiều nay Lâm Dị Nhiên có kỳ thi, cô phải dậy. Lúc đến phòng thi, tay vẫn cầm túi nước nóng. Thời tiết này người khác bật điều hòa còn thấy nóng, chỉ có Lâm Dị Nhiên mặt tái nhợt, ôm túi nước nóng. Khâu Hành gọi điện thoại lúc Lâm Dị Nhiên vừa thi xong và mở máy. Cô ngạc nhiên khi nhận điện thoại. Khâu Hành. Lâm Dị Nhiên dọc ngẹt mũi. Khâu Hành vừa nghe cô nói đã hỏi em sao thế? Không khỏe ạ. Lâm Dĩ Nhiên vừa theo mọi người ra ngoài Lý Thiên Đoá đợi cô ở cửa Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói Tệ quá, sao thế Đau đầu, Lâm Dĩ Nhiên không nói thêm Tối nay có việc gì không Giọng Khâu Hành nghe rất dịu dàng Không, muốn về nằm thôi Lâm Dĩ Nhiên hiện giờ cũng không làm gì nổi Không ngồi được Khâu Hành ừ một tiếng nói Vậy em ra cổng Tây, anh muốn xem em thế nào Lâm Dĩ Nhiên Đến cổng Tây vẫn còn mơ màng trên đường có người nào chào cô, cô chỉ lễ phép, cười gật đầu. thực tế không phân biệt được ai với ai. cô vừa nói với lý thiên đoá là mình ra ngoài một lát. lý thiên đoá lo lắng hỏi, cậu như vậy rồi còn đi đâu? mình đi cùng cậu nha. lâm dị nhiên lắc đầu, cô cười nói, nhà có người đến thăm mình. Ồ thế thì được. lý thiên đoá dặn dò, nếu cậu thấy không khỏe thì nhớ đi tiêm nhé, đừng cố chịu đựng. mình biết rồi. lâm dị nhiên vuốt má cô ấy. lý thiên đoá lắc lư đầu. Rồi dán má vào cô nói Thế mình đi nha Lâm dị nhiên gật đầu Lý thiên Đóa vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô Khâu hành đứng bên kia đường giơ tay vẫy Lâm dị nhiên Lâm dị nhiên thấy anh liền bước tới Từ xa khâu hành đã thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lâm dị nhiên Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị gió thổi phồng lên Trông cô càng gầy gò hơn Đường phố đông xe qua lại Lâm dị nhiên đứng giữa giải phân cách cây xanh Mãi không qua được Cô ôm túi ho vài tiếng Hơi lo lắng Nhón chân vẫy tay với Khâu Hành. Khâu Hành nhấc cầm ra hiệu cho cô chú ý xe cộ. Đợi đến khi Lâm Dĩ Nhiên đi qua, Khâu Hành đón lê túi của cô. Cảm thấy có chút nặng nên liếc nhìn. Có cái túi nước nóng, Lâm Dĩ Nhiên giọng nghẹt mũi nói. Khâu Hành hỏi cô, đói không? Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng lát đầu, không đói, không có khẩu vị. Khó chịu lắm à? Khâu Hành nhìn cô hỏi. Lâm Dĩ Nhiên không gắng gượng, cô hít hít mũi. Đôi mắt nhìn Khâu Hành nói. Khó chịu. Khâu hành gọi một chiếc xe. Lâm Dĩ nhiên cùng ngồi ghế sau. Sau khi báo địa chỉ, Khâu hành chạm tay lên trán Lâm Dĩ nhiên. Cô nhẹ giọng nói, em không sốt. Giọng cô nghe vừa khàn vừa yếu. Khâu hành hỏi, sao lại thế này? Không biết nữa. Lâm Dĩ nhiên nghĩ ngợi rồi nói, có thể do điều hòa thổi. Bật điều hòa ngủ à? Khâu hành hỏi. Lâm Dĩ nhiên lắc đầu, trước khi đi ngủ đã tắt rồi. Lâm Dĩ nhiên có thể trạng khá tốt, không thường bị cảm. Hồi đó theo khâu hành đi xe ngày đêm, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ, thường xuyên chịu gió mưa, mà cô cũng không bị cảm lần nào. Khâu hành nói cô tuy gầy nhưng sức khỏe tốt. Hôm nay cả người cô ủ rũ, không có sức sống. Mặt không trang điểm, chỉ vì không có sắc mà tô chút son. Khâu hành hiếm khi thấy cô như thế này, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô trong xe. Lâm dị nhiên giọng khàn nhỏ, hỏi anh, sao anh lại đến đây? Tiện đường. Khâu hành thực sự tiện đường. Anh đi gặp đối tác ở tỉnh bên cạnh. Hẹn ngày mai. Khi đặt vé anh do dự, đặt vé đến Lâm Dĩ Nhiên trước. Từ đây qua đó mất hai tiếng. Khâu hành sáng mai sẽ đi. Lâm Dĩ Nhiên vẫn rất vui. giơ tay ôm cánh tay khâu hành. Lặng lẽ đặt mặt lên vai anh. Khâu hành nhích, lưng xuống. Cả người chuột xuống một chút. Lúc này đường hơi tắc, Xe taxi kẹt trong dòng xe di chuyển chậm chạp. Anh dừng lại từng chốc. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại. Vai Khâu Hành ở độ cao vừa tầm Khiến cô gối rất thoải mái Dù cơ thể không khỏe Nhưng lúc này trong lòng cô rất bình yên Đi tiêm nhé Khâu Hành hơi nghiêng đầu Nói chuyện với cô Cầm chạm vào đỉnh đầu Lâm Dĩ Nhiên Không muốn đi Lâm Dĩ Nhiên nhẹ giọng nói Cô không ghét bệnh viện Nhưng cũng không đặc biệt thích Khi người ta yếu đuối sẽ nhớ nhà Nhớ mẹ Lâm Dĩ Nhiên mất mẹ trong bệnh viện Từ đó cô không còn nhà Em uống thuốc rồi Cô nắm cổ tay Khâu Hành nói Ừ Vậy không đi Dường khách sạn sạch sẽ êm ái Khâu Hành chỉ mở cửa sổ không bật điều hòa Lâm dị nhiên nằm nguyên trong chăn Mái tóc đen phủ lên gối trắng Đuôi tóc lơ lửng ngoài mép gối Khâu Hành đứng bên mép giường hỏi Muốn ăn gì tôi mua về Lâm dị nhiên nói gì gì đó Khâu Hành cúi người tay gần sát môi cô Em nói gì Chưa muốn ăn Lâm dị nhiên nói Vậy em ngủ đi Khâu Hành trả lời Lâm dĩ nhiên lặng lẽ nhích vào trong, chờ khoảng trống bên ngoài. Tôi bẩn. Lâm dĩ nhiên không nói gì, chỉ mở mắt nhìn Khâu Hành. Khâu Hành nhìn cô vài giây, anh đứng thẳng lên, cởi áo ngắn tay, rồi ngồi xuống. Lâm dĩ nhiên không phải là người yếu đuối. Cô có sức bền bỉ, không dễ dàng kêu đau, kêu mệt. Dù có khó chịu cũng không hay nói. Nhưng giờ cô lại ngại bộc lộ hết sự khó chịu trước Khâu Hành. Rõ ràng là yếu đuối. Khâu Hành đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc Lòng bàn tay anh ấm áp Ngón tay từ từ xoa Bóp ra đầu Khiến cô rất dễ chịu Lâm dị nhiên thở đều Lặng lẽ ngủ thiếp đi Khâu hành đợi cô ngủ rồi mới ra ngoài Mang về chút đồ ăn nhẹ nhàng Trước đó anh còn đi ngang qua trung tâm mua sắm vài thứ cho cô Khi Lâm dị Nhân tỉnh dậy Vừa mở mắt đã thấy khâu hành ngồi bên cạnh Anh đang cúi đầu xem điện thoại Khâu hành Lâm dị nhiên nhẹ nhàng gọi anh Dậy rồi à Rèm cửa kéo kín Lâm dị nhiên ngủ, tường trừng đã là nửa đêm. Khâu hành nói, gần 8 giờ rồi, dậy ăn chút gì đi. Dạ, Lâm dị nhiên nằm thêm một lát, mới ngồi dậy nói, em cần ra ngoài mua. Khâu hành không ngẩng đầu nói, tôi đã mua xong rồi. Lâm dị nhiên xuống giường, đã lấy túi đồ trên bàn. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn khâu hành. Sao anh biết? Lâm dị nhiên hơi ngẩn ra hỏi anh. Khâu hành nhớn mày không trả lời. Khâu hành lúc nào cũng có vẻ không quan tâm chuyện gì, rất lạnh lùng. Bao gồm cả bây giờ, anh dường như cũng lười mở miệng trả lời. Lâm dị nhiên mở túi đồ, nhìn những thứ bên trong. Quần lót ban đêm, bàn chải đánh răng, tất, thậm chí cả sữa rửa mặt cô thường dùng và vài mẫu nước và kem dưỡng ra mặt tặng kèm. Khâu hành vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng lại có thể mang về mặt lạnh lùng đó đi mua đồ lót ban đêm. Anh có thể nhớ ngày tháng kinh nguyệt của Lâm dị nhiên, cũng có thể khi biết túi cô có túi nước nóng, Ngay lập tức, nghĩ đến những điều này, số phận của Lâm Dị Nhiên bắt đầu trở nên bất hạnh từ 5 lớp 11. Đầy những tình tiết kỳ lạ, nhưng luôn có những khoảnh khắc cô cảm thấy mình thật may mắn về có khâu hành. Định mệnh như đang chế nhạo, lấy đi mọi thứ của cô, rồi lại bù đắp bằng cách cho cô gặp khâu hành. Đôi khi Lâm Dị Nhiên nghĩ, nếu thực sự như vậy, thì ngoại trừ mạng sống của mẹ, tất cả mọi thứ khác để đổi lấy một khâu hành cũng đáng. Lâm dị nhiên tắm rửa xong toàn thân sạch sẽ dường như cũng không khó chịu nữa Cô ăn chút đồ không nhiều Cô thực sự không có khẩu vị Khâu Hành ăn hết phần còn lại của cô rồi cũng đi tắm Lâm dị nhiên ngồi bên giường gõ chữ trên điện thoại Khâu Hành bước ra nói em không đau đầu nữa à Tốt hơn rồi Lâm dị nhiên ngẩng đầu cười với anh vẫy tay gọi anh lại gần Sao thế? Khâu Hành bước lại đứng bên cạnh cô Lâm dị nhiên kéo anh cúi xuống ngầm mặt lên Cổ dài và hẹp, nốt ruồi dưới tay nổi bật. Khâu hành có chút bất ngờ nhưng vẫn hôn nhẹ lên môi cô. Lâm dị nhiên mỉm cười, mắt cong cong. Anh ngửi xem, em thơm không? Khâu hành hiểu sai ý cũng cười. Đầu cúi khẽ chạm vào má và xương hàm cô. Ừ, em thơm lắm. Em chỉ dùng sữa rửa mặt của hãng này thôi, mấy thứ khác thì không. Em thấy đắt quá. Lâm dị nhiên chưa nói xong, khâu hành đã nhớn mày. Lâm dị nhiên hỏi. Anh mua sữa rửa mặt đó cho em à? Tôi xin đấy, Khâu Hành nói. Sao mà xin? Lâm Dĩ Nhiên cười hỏi. Tôi chỉ nói, đưa cho tôi chút đồ bôi mặt. Lâm Dĩ Nhiên có thể tưởng tượng ra giọng điệu đương nhiên của Khâu Hành, mắt lại cong lên. Khâu Hành ngồi sang bên cạnh, anh cầm điện thoại nghịch một lúc. Lâm Dĩ Nhiên nhận được tin nhắn, lại là tin nhắn ngân hàng. Em không cần tiền, Lâm Dĩ Nhiên nhìn một cái rồi nói. Mua đồ bôi mặt, Khâu Hành mặt không biểu cảm nói. Em không cần đồ đắt thế, da em tốt mà Lâm dị nhiên Giọng vẫn hơi khàn khàn Nói chuyện vui vẻ hơn bình thường Có lẽ vì cô thực sự rất vui Thơm, mua đi Khâu Hành lại nói Tối đó Lâm dị nhiên đi nghỉ rất sớm Cô vẫn không thoải mái Cơ thể rất khó chịu Nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp, bề mại Khâu Hành từ phía sau ôm cô Qua lớp áo đặt tay lên bụng cô Túi nước nóng có dùng không? Khâu Hành hỏi từ phía sau Không cần Khâu Hành cũng không có nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng đổi chỗ tay, bụng Lâm Dĩ Nhân được anh sưởi ấm. Sau lưng cô là một lồng ngực Khâu Hành, anh ôm cô chặt chẽ. Lâm Dĩ Nhân thích cảm giác được anh ôm, cảm giác như là mình là một đứa trẻ được che chở, được yêu thương. Cô nghe thấy nhịp tim Khâu Hành, cảm nhận được hơi thở của anh, Lâm Dĩ Nhân nhắm mắt, nhẹ giọng gọi anh, "Khâu Hành." "Ừ." Lâm Dĩ Nhân quay lưng lại với anh, hơi thở và giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, "Chúng ta Yêu nhau nhé, được không? Khâu hành trả lời dứt khoát, không yêu. Tiếng hít thở của Lâm Dị Nhiên run lên. Tại sao? Qua rồi thì không còn cửa nữa. Lâm Dị Nhiên im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay Khâu hành di chuyển đến chỗ khác. Khâu hành hỏi cô, chỗ này đau à? Ừ, Lâm Dị Nhiên lại hỏi, yêu nhau nhé. Đã nói không yêu. Khâu hành không rút tay lại, chỉ nói. Lúc đầu em nói 3 năm kết thúc, em tự tính thời gian đi. Lúc đó em còn nhỏ, Lâm dị nhiên vội vàng nói, em tưởng anh không, em ngủ không? Khâu hành ngắt lời cô, dùng mũi chạm vào sau đầu cô, ngủ đi. Khâu hành luôn miệng từ chối, nhưng Lâm dị nhiên mơ hồ cảm thấy giọng điệu của anh nhẹ nhàng, không quá nghiêm túc. Có lẽ do tác động tâm lý nhiều hơn, Lâm dị nhiên suốt đêm được khâu hành ôm vào lòng, giữ trong không gian nhỏ bé đó, nên cô ngủ rất ngon, trong mơ hay ngoài đời đều có khâu hành. Đôi khi là họ vẫn trên xe tải Khâu hành một chân đặt trên bàn đạp Lấy đồ từ trên xe xuống Đôi khi là khâu hành bây giờ Mùa đông mặc áo khoác lông vũ Đội mũ trùm đầu từ áo hóc đi Tay đút túi cùng cô về nhà mẹ anh Đêm khâu hành ngủ say cũng không buông cô ra Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô Sáng hôm sau lâm dị nhân tỉnh trước Khâu hành vẫn còn ngủ Tóc cô phủ trên người anh Anh cũng không thấy ngứa Vẫn ngủ rất say Lâm dĩ nhiên quay lại, đối diện với khâu hành. Cô thu dọn tóc mình, buộc thành một búi để ra sau. Khâu hành cảm nhận được cô chở mình, theo phản xạ ôm chặt cô hơn. Lâm dị nhiên nhìn vào khuôn mặt anh khi ngủ. Khâu hành thực sự có ngoại hình rất điểm trai. Các đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ, sống mũi cao, có một chút nhô lên. Môi không quá mỏng, cũng không quá dày. Viền môi dưới hơi rõ, khi anh ngủ biểu cảm hoàn toàn thư giãn. Môi dưới hơi cong lên, như một đường tròn mềm mại. Đôi khi Lâm dị Nhiên cảm thấy Khâu Hành khi ngủ giống như một đứa trẻ, đơn giản và ngây thơ. Cô đưa tay ra theo viền môi dưới của Khâu Hành, vẽ theo hình dáng đôi môi anh. Khâu Hành mở mắt, bình tĩnh nhìn cô, rồi nâng tay lên, nắm lấy tay Lâm dị Nhiên, lại đưa vào trong chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Khâu Hành thực sự đã thay đổi nhiều, dù không quá rõ ràng, nhưng Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận được, ví dụ như khi bị đánh thức cũng không còn nhíu mày nữa. Trước đây khi tỉnh dậy hay cáu gắt, ngủ không ngon, Là mặt mày cao có Giờ thì không thiếu ngủ như trước Dù bị đánh thức lúc ngủ ngon cũng rất bình thản Còn Khâu Hành Không còn lạnh lùng như trước Trước đây trên mặt không có biểu cảm Trong mắt không có ánh sáng Tự tách biệt với môi trường xung quanh Giờ tuy vẫn chưa thể nói là cởi mở Không so được với lúc nhỏ Nhưng số lần anh cười nhiều hơn Ánh mắt cũng không còn trống rộng nữa Lâm dị nhiên lặng lẽ nhìn Khâu Hành Trong lòng nghĩ Anh phải cười nhiều hơn Trước khi Khâu Hành tỉnh, anh cúi đầu áp vào xương đòn của Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên vút đầu anh mắt cong lên. Sáng nay Khâu Hành phải đi. Anh có hẹn công việc. Lâm Dĩ Nhiên cũng phải về trường ôn thi. Tối qua coi như tự cho mình một ngày nghỉ. Hôm nay tỉnh dậy, không khó chịu như hôm qua. Cô không có điều kiện tiếp tục nghỉ ngơi. Trước khi đi hai người cùng đi ăn. Lâm Dĩ Nhiên gọi một bát cháo bí đỏ từ từ ăn. Bao giờ em được nghỉ? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu Chưa chắc, có một môn vẫn chưa thông báo lịch thi. Nghỉ hè có kế hoạch gì? Khâu hành gõ gõ quả trứng, lăn trên bàn, bóc vỏ. Lâm dị nhiên định nói chưa có kế hoạch, nhưng lại thay đổi, muốn đến thăm anh. Đến tìm tôi làm gì? Khâu hành đặt quả trứng đã bóc vào bát cô. Tôi bận. Anh bận việc của anh, em làm việc của em, không cần anh rảnh. Lâm dị nhiên cười tít mắt. Em bám giết đấy tôi à? Khâu hành nói. Lâm dị nhiên không đói, cũng không ăn uống tử tế. Một tay khuấy cháo, tay kia chống cằm, cười với Khâu Hành, "Yêu nhau đi." Khâu Hành liếc nhìn cô một cái không đáp. Lâm Dĩ Nhiên cũng không quan tâm anh có trả lời hay không, cô đã phần nào nhìn thấu sự cứng rắn bề ngoài của Khâu Hành. Sau khi Khâu Hành rời đi, anh vẫn là bình thường, không mặn không nhạt, chỉ có một lần hỏi thăm vào ngày hôm sau, không khó chịu nữa chứ. Lâm Dĩ Nhiên nói ra đã đã ổn, sau đó Khâu Hành không quan tâm gì nữa, làm ra vẻ không liên quan. Nếu không phải có chuyện nửa đêm mua sữa giờ mặt và quần lót đêm, có lẽ người khác đã tin thật. Lịch thi môn cuối của Lâm Dĩ Nhiên hơi muộn, nhiều sinh viên đã mua vé về nhà sớm, nhưng vì môn thi này mà phải đổi vé liên tục. Lâm Dĩ Nhiên không vội mua vé, cô không định nghỉ hè, sẽ đi tìm khâu hành ngay. Cô đợi mọi việc xong xuôi, ở lại trường tĩnh tâm. Viết lách là công việc cô đơn, con người khi ở một mình và khi ở trong đám đông, những chữ viết ra sẽ khác nhau. Trong đám đông, chữ viết có hơi thở của con người có mùi khói lửa, nhưng chữ viết của Lâm Dĩ Nhiên vốn dĩ là lạnh lẽo và cô đơn. Khi ở bên khâu hành, chữ viết của cô trở nên dịu dàng, bao dung, tất cả, không còn hận thù. Khi nhận được cuộc gọi từ gì giúp việc, Lâm Dĩ Nhiên đang chạy bộ sau bữa tối. Nhiều người đã rời khỏi trường, dân vận động cũng không đông. Những người đá bóng cũng đủ để chia thành hai đội, chỉ đá qua đá lại. Những cặp đôi đi dạo chậm rãi, còn vài cô gái đang dắt chó đi dạo. Lâm Dĩ Nhiên nghe chuông từ tay nghe, chậm lại và nhận cuộc gọi. Xin chào. Cô không nhìn màn hình, không biết là ai. Dĩ Nhiên, là dì Mai đây? Giọng dì giúp việc vang lên. Lâm Dĩ Nhiên dừng bước theo bản năng. Có chuyện gì vậy gì? dì? Dì giúp việc có số điện thoại của Lâm Dĩ Nhiên và khâu hành, nhưng bà chưa bao giờ gọi. Đây là lần đầu tiên Lâm Dĩ Nhiên nhận được cuộc gọi từ bà. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Giọng nói của dì giúp việc, vô mai rất nhỏ, bà che loa điện thoại, dĩ nhiên. Dì không biết phải làm sao, chị Phương không cho dì gọi cho hai đứa, nhưng dì thực sự rất lo lắng. Lâm dĩ nhiên hơi nhíu mày rồi hỏi, có chuyện gì vậy à Gần đây dì Phương không ổn lắm, cả đêm không ngủ được, tự mình đi mua thuốc về uống, nhưng lại ngủ liên miên. Có lúc khóc, có lúc nói sảng, dì chưa từng thấy chị ấy như vậy, tinh thần chị ấy không ổn, nhưng không cho dì nói ra. Dì giúp việc thở gấp. Có lẽ do gọi điện trộm trên ban công nên hơi lo lắng, bà tiếp tục nói: "Hai đêm nay dì không dám rời đi, sợ chị ấy ở nhà một mình không ổn. Sao lại đột nhiên như vậy?" Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lòng mình chịu nặng. "Ôi, nghe dì nói này." Vu Mai thở dài nặng nề, giọng nói đầy lo âu. "Tuần trước dì và chị Phương đi chợ mua đồ, chị ấy nói muốn ăn bánh chèo nên chúng tôi đi mua hệ Có một người phụ nữ mới đến chợ, trước đây chưa từng thấy, mãi cứ nhìn chằm chằm vào chị Phương, ánh mắt rất đáng sợ." Lúc đó dì thấy sợ, kéo chị Phương đi, nhưng người phụ nữ đó đột nhiên ném một túi đậu vào đầu chị Phương. Gọi chị ấy là kẻ giết người, mắng rất thậm tệ, dì vội kéo chị Phương đi ngay. Lâm dị nhiên cau mày hỏi, sao không nói sớm cho chúng cháu? Chị Phương không cho dì nói, nhiều lần cấm dì kể với hai đứa. Giọng vua mai nghẹn ngào. Nhưng dì sợ quá, sợ chị ấy tinh thần không ổn. Ngày kia con sẽ về, dì hãy ở bên dì ấy nhé, Lâm dị nhiên nói. Con về sẽ tình tiếp. Được, được, nhưng đừng nói với Tiểu Khâu. Dĩ nhiên ạ, gì sợ Tiểu Khâu sẽ về đánh nhau mất, vua mài hoảng hốt nói. Với lại, thằng bé đừng về trước, chị Phương lúc tỉnh lúc mơ, gặp Tiểu Khâu chỉ sợ bị kích động. Dạ, con biết rồi, lâm dĩ nhiên nói lại, ngày kia con sẽ về. lâm dĩ nhiên hứa sẽ không nói với Khâu Hành, nhưng vừa quay người lại đã gọi cho anh. Cô có chuyện gì cũng không giấu Khâu Hành, huống chi đây là chuyện của mẹ anh, không có lý do gì giấu anh. Nhưng Lâm Dị Nhiên không nhắc đến chuyện kẻ giết người, chỉ nói rằng dì Phương xích mích với người khác khi đi mua đồ bị kích động. Anh đừng vội về, Lâm Dị Nhiên nói với anh. Để em về trước xem sao trước. Khâu Hành nghi ngờ hỏi, bà cãi nhau với người khác ư? Lâm Dị Nhiên mỉ môi nói, dì Mai không nói rõ. Mẹ Khâu Hành luôn là người rất hiền lành, giọng nói dịu dàng, chưa từng tranh cãi với ai. Việc cãi nhau khi vì mua đồ xảy ra với bà là rất khó. Tôi sẽ về cùng với em, Khâu Hành nói. Khâu hành không thể về trước Lâm Dị Nhiên nếu gì phương thực sự không ổn nhìn thấy khâu hành chỉ càng làm bà thêm kích động bà không chấp nhận khâu hành hai mươi mấy tuổi, đó phải là con trai bà con trai bà vẫn đang học trung học, chưa lên đại học càng không thể là tài xế, xe tải hoặc sửa xe được rồi, anh đừng lo, Lâm Dị Nhiên an ủi anh khâu hành ừ một tiếng Lâm Dị Nhiên về ký túc xá liền đặt vé tàu ngay lập tức cô đặt vé tàu cao tốc ngày kia vé hạng hai đã hết Cô đành đặt vé hạng nhất Từ khi vào đại học Lâm dĩ nhiên chưa bao giờ mua vé hạng nhất cho mình Vì thấy đắt Khâu hành đã mua cho cô 2 lần Nhưng cô đều đổi lại vé hạng 2 Khâu hành cho cô rất nhiều tiền Mẹ cô cũng để lại nhiều tiền Cô còn có nhuận bút và học bổng Lâm dĩ nhiên không thiếu tiền Nhưng vẫn không nỡ tiêu nhiều tiền Khâu hành ghét cô sống tiết kiệm Nên thường xuyên chuyển tiền cho cô Nhưng cũng không thay đổi được quan điểm tiêu dùng của cô Lần này đặt vé hạng nhất Lâm dĩ nhiên không chút do dự, không hề tiếc rẻ. Nhưng cô lại không thể ngồi chuyến tàu này. Thậm chí, cô còn không thể thi môn cuối cùng. Dì giúp việc vu mai chưa hôm sau gọi điện đến, khóc lóc nói. Dĩ nhiên, dì Phương điên rồi. Làm sao đây? Báy cứ la hết, còn nôn nữa. Dì không ngăn được, làm sao bây giờ? Nếu không quá hoảng loạn, vu mai đã không nói dì Phương điên rồi. Từ này họ chưa từng dùng, nhiều nhất chỉ nói bà bị bệnh. Lâm dĩ nhiên đang vẽ một nét, không vững trên giấy cô dừng bút, đứng dậy ra khỏi phòng tự học, vội vàng hỏi chuyện gì vậy? người phụ nữ đó vừa nãy ở ngoài khu nhà la hết, nói kẻ giết người cả nhà đều phải xuống địa ngục, gọi tên bố Khâu Hành, còn nói ông ấy là quỷ đòi mạng. Vu Mai khóc lóc nói các cháu mau về đi, dì thực sự rất sợ, phải làm sao bây giờ? người đó ở đâu? vẫn ở dưới nhà sao? Lâm Dị Nhiên hỏi. bị bảo vệ kéo đi rồi. Vu Mai vừa khóc vừa nói. Lâm Dị Nhiên nghe thấy tiếng gào thét của Dì Phương qua điện thoại lòng đau như cắt. Dì gọi điện cho bệnh viện An Bình bảo họ đưa xe đến đón. Lâm dị nhiên nhắm mắt lại, dùng giọng run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh nói: nói với họ rằng khi phát bệnh triệu chứng rất nặng cần mang theo thuốc an thần. Nhà không có thuốc, thu dọn hết dao kéo trong nhà đi. Dì sợ quá, dị nhiên có xảy ra chuyện gì không? Vu Mai hoảng hốt hỏi. Đừng sợ, Dì gọi điện thoại ngay bây giờ đi. Lâm dị nhiên nói, con sẽ về ngay. Lâm dị nhiên cúp máy, thu dọn đồ đạc rồi chạy về ký túc xá. Sau đó nhanh chóng đóng gói hành lý và bắt xe đến ga tàu cao tốc. Trên xe cô mua vé tàu cao tốc sớm nhất, chỉ còn vé đứng. Lâm Dĩ Nhiên không thể yên lòng, tiếng thét của dì phương qua điện thoại như lưỡi dao sắc, cứa vào tai cô, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Trước đây dù dì phương có tái phát bệnh cũng không bao giờ như vậy, bà chỉ đắm chìm trong quá khứ, làm nhảm những lời vô nghĩa. Mặc dù Lâm Dĩ Nhiên không chứng kiến những triệu chứng ban đầu của bà, nhưng khâu hành nói rằng bà không dữ dội Cũng không gay gắt, chỉ là không chấp nhận thực tại. Lâm dị nhiên cảm thấy như đang chìm vào đáy biển sâu. Một cảm giác bất lực đối với thế giới này, nhưng lại không thể không cố gắng mạnh mẽ. Cô không giấu Khâu Hành. Dùng hiện tại anh không thích hợp để về nhà, nhưng đó là mẹ của anh. Không ai có quyền giấu anh. Khâu Hành phải biết tình hình ngay từ đầu. Khâu Hành ngắt lời cô anh nói, tôi sẽ về nhà ngay, em ở lại thi đi. Lâm dị nhiên nói, lần này bệnh rất nặng, anh về một mình không được. Em... ngày mai em về. Khâu hành nói nhanh, nhưng giọng không đặc biệt hoảng loạn, chỉ trầm lắng. Em không thi nữa. Em đang ra ga tàu rồi. Lâm Dị Nhiên nói. Em đã xin phép thầy cô, kỳ sau có thể thi lại. Lâm Dị Nhiên. Giọng khâu hành trầm và lạnh lùng, gọi tên cô như một lời cảnh cáo. Lâm Dị Nhiên cường quyết, cô nhíu mày nói lại. Em không thi nữa. Sau khi nói xong cô cúp máy, khâu hành không gọi lại. Có lẽ anh đang nói chuyện với dì giúp việc. Khi chờ ở ga tàu, Đầu ngón tay Lâm dị nhân vẫn run dày. Khâu hành trong điện thoại vẫn rất bình tĩnh. Dù biết mẹ mình đang ở tình trạng tồi tệ, anh vẫn không mất kiểm soát. Lâm dị nhiên biết anh có thể xử lý mọi vấn đề. Anh là khâu hành, luôn không ngừng làm việc trên xe. Là người trả hết món nợ 900 triệu trong chưa đầy 3 năm. Là người dường như không gì là không làm được. Nhưng Lâm dị nhiên vẫn quyết định trở về ngay. Cô không thể bỏ mặc gì phương trong tình trạng như vậy. Sợ rằng khâu hành không kịp gặp gì. Sợ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra cô cũng muốn ở bên khâu hành Người cô muốn ở bên không phải là khâu hành hiện tại để bản lĩnh Mà có lẽ là chàng trai khâu hành 19 tuổi trong lòng anh Lâm dị Nhân từ ga tàu bước ra Kéo vali đến thẳng bệnh viện An Bình Vu mai ngồi hành lang Thấy cô đến liền chạy tới nắm chặt tay cô Trông rất sợ hãi Cuối cùng con cũng về Dĩ nhiên à Bà nắm chặt tay Lâm dị nhiên mắt đỏ hoe Dì sợ chết khiếp Sợ nếu có chuyện gì thì dì không biết nói sao với các con Lâm dị nhiên vỗ nhẹ vai bà bằng tay còn lại, cô nói không sao đâu gì. Con không biết đâu, lúc gì phương của con phát bệnh đáng sợ lắm, còn liên tục nôn nữa, gì chưa từng thấy thế bao giờ, mắt bầy cứ đờ đẫn. Vu Mai vẫn chưa hoàn hồn từ cơn hoảng loạn. Lâm dị nhiên nói con vào thăm bà trước. Dì con đang ngủ, bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi. Vu Mai theo sau cô nói. Lâm dị nhiên đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Dì Phương đang ngủ yên tĩnh, tóc bà rối tung quần áo nhỏ nhĩ, bẩn thỉu tầng mảng. Dì Phương vốn thích sạch sẽ, luôn gọn gàng chỉnh tề, chưa bao giờ lôi thôi thế này. Mũi lâm dị nhiên cay cay, cô quay mặt đi hít thở sâu. Trước đây dì Phương nói không muốn vào viện nữa. Người ở viện, dù khỏe mạnh đến đâu, cũng cảm thấy mình không ổn, không bình thường. Nhưng bây giờ bà như thế này chắc chắn phải nhập viện, thậm chí ở lại không ít thời gian. Tình trạng của bà khi tỉnh dậy, thế nào còn chưa rõ. Lâm dị nhiên... Không mong bà hồi phục như trước, chỉ hy vọng không quá nghiêm trọng. Bệnh tâm thần không dễ chữa, quá trình điều trị dài và đau đớn. Dì Phương và Khâu Hành đều không phải là người bi quan. Họ có thể chấp nhận việc bà bị bệnh. Nếu chỉ lúc tỉnh lúc mê như trước, Khâu Hành sẽ tiếp tục điều trị bảo tồn. Không dùng thuốc, quá hại sức khỏe để bà từ từ hồi phục. Nhưng nếu như hôm nay nôn mửa, lo lắng, cuồng loạn thì không thể không chữa. Những liệu pháp điện giật, kích thích thần kinh, kích thích từ trường xuyên thọ Từ khi không còn cách nào khác, khâu hành mới để bà dùng. Lâm dị nhiên bảo vua mai về thu dọn một ít quần áo và đồ dùng của dì Phương mang tới. Nhưng vua mai hơi do so dự hỏi, dị nhiên, chúng ta cùng đi được không? Phải có người ở lại đây, không thì dì Phương tỉnh dậy sẽ chỉ có một mình. Lâm dị nhiên nói, dì vẫn còn sợ, đừng trách gì. Dì. dì thật sự không yên tâm. Vu mai hôm nay thật sự bị dọa sợ, bây giờ để bà tự về thu dọn đồ đạc, bà không dám. Vừa sợ người phụ nữ đó vẫn còn quanh quẩn ở khu Lại cũng không muốn về căn nhà đó Vừa bước vào đã thấy hình ảnh Phương mẫn gào thét Dù sao bà cũng chỉ là một người phụ nữ Chưa trải qua nhiều chuyện Khả năng chịu đựng có hạn Vậy gì ở đây chăm bà Con về thu dọn Lâm dĩ nhân nói với bà Có chuyện gì thì gọi điện cho con Được được Vua Mai liên tục đồng ý Lâm dĩ nhiên nghĩ một lúc rồi nói Thôi gì dì, dì đi cùng con về Thực ra vua Mai ở lại bệnh viện tâm thần cũng sợ Đây là nơi người bình thường không muốn đến nhất là trời sắp tối bà lại càng không yên tâm Lâm Dĩ Nhân nhắn tin cho Khâu Hành gửi cho anh số phòng bệnh Trước khi đi cô dặn dò y tá nói rằng mình sẽ đến ngay nếu trong lúc có bệnh nhân tỉnh lại thì báo rằng người nhà đã về lấy quần áo Y tá không phải là người Lâm Dĩ Nhân gặp trước đó có lẽ là mới đến thái độ cũng rất tốt Lâm Dĩ Nhiên nói với Vô Mai cứ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày tới không cần tới Vô Mai cũng không nói nhiều Trong lòng thực sự không muốn làm nữa. Khu trung cư không phải mới, nhưng cây cối và diện tích rất tốt. Khu cũng không lớn, chỉ có vài tòa nhà. Lầm dị nhiên ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa vua mai đưa, chuẩn bị mở cửa. Vừa ngẩng đầu thì động tác đột ngột dừng lại, hít thở không thông. Trên cửa dán hơn chục tờ giấy A4, đều là những bức ảnh in cảnh tượng thảm khốc của vụ cháy. Có bức là lúc lửa đang cháy, khói đen nguồn ngột cuộn lên trời. Có bức là sau khi lửa tắt, nhà xưởng đen kịt. Thậm chí có thể lờ mờ thấy một thi thể cháy đen. Cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại. Lâm Dĩ nhiên đứng lặng, chết chân tại chỗ. Nhìn thấy những bức ảnh này. Nhưng bước vào địa ngục trần gian. Lâm Dĩ nhiên khó thở, cổ họng như bị chặn lại. Mọi thứ trước mắt khiến cô không thể không run rẩy Nhiều cảm xúc cùng lúc ập đến. Bao vây cô trong hành lang chật hẹp này, không thể động đậy. Thực ra hôm nay, thậm chí từ tối qua, khi nhận được điện thoại của Vua Mai, trong lòng Lâm Dĩ nhiên có chút oán hận. Cô lo lắng cho dì Phương Cũng lo lắng cho khâu hành Cho đến hôm nay khi nhìn thấy dì Phương ngủ Sau khi được tiêm thuốc an thần Cảm xúc trong lòng cô vẫn là tiêu cực Cô trách người phụ nữ bán rau đó Cho rằng bà ta không nên buông lời ác độc Không nên chĩa mũi dùi vào một người bị rối loạn tâm thần và vỡ cuộc sống yên bình Khó kiếm được của người khác Nhưng đứng trước cửa lúc này Lâm dĩ Nhân đột nhiên chấp nhận sự căm hận của đối phương Cánh cửa địa ngục ngay trước mắt Khiến cô trực tiếp hiểu được tại sao khâu hành chấp nhận toàn bộ số tiền bồi thường tuyệt đối không cãi lại khâu hành chưa bao giờ nói ba anh không sai anh nhiều nhất chỉ nói với người thân rằng ba anh không cố ý chú khâu chắc chắn không cố ý ông chỉ quá tự tin vào kinh nghiệm của mình ông tuyệt đối không cố ý hại người những bức ảnh này đều thể hiện tội lỗi nặng nề của ông những gia đình tan vỡ những người đã chết là những gì khâu hành không thể trả lại bằng bất kỳ cách nào Lâm dĩ nhiên đứng lặng hồi lâu Cuối cùng cũng cử động Cô run rẩy bước tới Nhắm mắt lại Từng tờ một xé những tờ giấy A4 đó Gần đến mức cô không dám mở mắt Toàn thân lạnh bút Băng keo hai mặt để lại trên cửa những vẹt keo Nhưng những vết dao loạn xạ Cũng như những vết thương Khi cô thu dọn đồ đạc trở lại bệnh viện Khâu hành đã về Khâu hành đứng dựa Tường trong hành lang Nghe thấy tiếng bước chân Quay lại nhìn cô Dì Phương tỉnh chưa anh Lâm Dị Nhiên bước tới Giọng có chút run rẩy, nhẹ nhàng hỏi Khâu Hành nói, tỉnh rồi Sao rồi? Lâm Dị Nhiên ngước nhìn anh Mắt đỏ ngầu, không trông trẻo như mọi khi Trông rất mỏi mệt Không thể gặp tôi, Khâu Hành nói Biểu cảm của anh trông có vẻ bất lực Không bất ngờ, điều này trong dự điệu của họ Ánh mắt Khâu Hành nhìn Lâm Dị Nhiên Có chút trần chừ. Có lẽ vì cô kiên quyết trở về Không tham gia kỳ thi ngày mai Khâu Hành trông rất giống ba anh Và càng lớn càng giống. Khi dì Phương phát bệnh, khuôn mặt khâu hành sẽ khiến bà nhớ tới khâu dưỡng chính khi trẻ và đang yêu bà. Những ký ức thời gian lẫn lộn khiến bà nghi ngờ bản thân. Không tin vào mọi thứ xung quanh, ai cũng khiến bà sợ hãi. Bà chỉ muốn nhìn thấy khâu dưỡng chính gần 50 tuổi và khâu hành 18-19 tuổi. Bà muốn giữ mình trong thời gian đó. Vì vậy, ngoài những khoảng thời gian đó, bất kỳ độ tuổi nào của khâu hành cũng khiến bà không thể chấp nhận. Lâm dĩ nhiên đẩy cửa bước vào Dì Phương vẫn nằm trên giường Quay mặt về phía cửa sổ Lưng quay ra cửa Trên tủ đầu giường đặt thuốc y tá vừa phân phát Dì Phương Lâm dĩ nhiên nhẹ nhàng gọi bà Bà vẫn nằm yên không đáp lại Dì ngủ rồi à Lâm dĩ nhiên bước vào từ từ vòng qua giường Dì Phương mở mắt Ánh mắt đờ đẫn trông vẫn rất mệt mỏi Chúng ta thay bộ đồ khác nhé Lâm dĩ nhiên chậm rãi ngồi sổm bên giường dì Nhìn vào mắt bà giọng nhẹ nhàng Thay bộ đồ khác thoải mái hơn Được, dì Phương nói Vậy chúng ta ngồi dậy nhé Lâm dị nhiên nắm tay dì dỗ rành Thay xong đồ rồi lại nằm xuống Có lẽ do ảnh hưởng của thuốc an thần Dì Phương tỏ ra rất chậm chạp Phải một lúc sau mới có phản ứng Bà được Lâm dị nhiên đỡ ngồi dậy Lâm dị nhiên giúp dì thay đồ Cô nhẹ nhàng hỏi Con là ai nhỉ Dì Phương im lặng hợp tác Ngước nhìn Lâm dị nhiên Tay gạt những lọn tóc Rủ xuống của cô Giọng không lớn lắm nói tiểu thuyền đúng rồi lâm dị nhiên cười con là tiểu thuyền tình trạng của dì phương sau khi tỉnh dậy thực ra khá hơn lâm dị nhiên tưởng tượng bà không quá kích động không sắc bén chỉ rất im lặng trông rất mệt mỏi khu điều trị nội trú mở cửa cho phép người thân ở lại chăm sóc phòng đơn phần lớn là bệnh nhẹ bệnh nặng phần lớn là khu kín vì vậy hành lang khá yên tĩnh buổi tối lâm dị nhiên ở lại phòng bệnh cô để khâu hành về ngủ Khâu hành chỉ nói ừ nhưng không đi, vẫn ngồi trong hành lang, thỉnh thoảng ra đứng ở cuối hành lang gần cửa sổ. Đêm khuya, Lâm Dĩ Nhiên bước ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh. Y tá ngẩng lên nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười với cô y tá. Y tá chỉ vào khâu hành rồi ra hiệu bảo cô khuyên anh đi về. Không để anh ở hành lang. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu đi về phía khâu hành. Trời đêm hơi lạnh, cô khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng bên cạnh khâu hành. Không ngủ được à? Khâu hành hỏi. Ngủ không ngon. Lâm dị nhiên chạm vào tay anh cô nói. Anh vào nằm cùng em một lúc đi. Dì Phương ngủ rồi. Khâu Hành lắc đầu. Không. Một khi bà tỉnh dậy thì phiền lắm. Khâu Hành có lẽ còn giận Lâm dị nhiên vì việc cô bỏ thi. Nhưng giờ trong phòng bệnh chỉ có cô là chăm sóc được bà. Điều này khiến sự từ chối và giận dữ của Khâu Hành trở nên không có cơ sở. Và cao thượng một cách vô lý. Càng nói thêm chỉ càng giả tạo. Điều này khiến Khâu Hành chỉ có thể im lặng. Lầm dị nhiên khoác tay lên cổ tay anh, ôm lấy cánh tay anh. Khâu hành không động đậy, để yên cho cô ôm. Lầm dị nhiên áp mặt lên vai khâu hành, nhắm mắt lại. Cô vừa rồi chỉ nói với khâu hành rằng ngủ không ngon, Thực ra cô không thể ngủ chút nào. Chỉ cần nhắm mắt, cô lại nghĩ đến những bức ảnh dán trên cửa ban ngày, và những hình ảnh đó tự động biến thành video trong đầu cô, ngọn lửa thiêu dụi mọi thứ thành than đen. Khâu hành, lầm dị nhiên nhẹ nhàng gọi anh, ờ. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt nói Chúng ta chuyển nhà cho dì Phương nhé Rời khỏi đây Khâu Hành cúi đầu nhìn cô Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu lên Chuyển đến chỗ em Em sẽ không ở ký túc xá nữa Không Khâu Hành lắc đầu Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nói Em sống cuộc sống của mình đi Đây cũng là cuộc sống của em Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày nhìn anh nói Đây là của tôi Khâu Hành nói nhẹ nhàng Không phải của em Tình yêu của mẹ dành cho con dường như là điều đương nhiên Ngay cả khi bà đã mất đi sự tỉnh táo Trong thế giới hỗn loạn của bà Chỉ có thể chứa đựng gia đình nhỏ của họ Chồng bà, con trai bà và chính bà Bà mỗi ngày đều nhắc đến khâu hành Lo lắng xem anh có mệt mỏi khi đi học Có ăn no không Nhưng lại không thể nhìn anh Bà phản đối khâu hành xuất hiện trong tầm mắt mình Ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi và oán trách Lần này bệnh tình của bà Thực sự nặng hơn trước Bà chống đối người lạ Hoặc nói chính xác hơn là chống đối tất cả mọi người Ngoại trừ lâm dĩ Nhiên. Dì giúp việc Vu Mai đến thăm bà hai lần Khi thấy Vua Mai bà tỏ ra tương đối bình tĩnh Còn với những người khác bà đều tỏ ra sợ hãi Có lẽ do lần này bệnh tình phát tác Vì bị kích động bởi người lạ Nên tiềm thức bà không muốn thấy người lạ Chỉ muốn ở nơi mà bà cảm thấy yên tĩnh và quen thuộc Cũng không muốn nói chuyện với ai Lâm dĩ nhiên hỏi bác sĩ liệu có thể về nhà không Bác sĩ khuyên nếu bệnh nhân không có phản ứng dữ dội Thì nên ở lại thêm một thời gian Tiểu thuyền Khi nào chúng ta về Phương Mẫn nắm lấy tay Lâm dị nhiên Ngầm mặt hỏi cô Lâm dị nhiên lắc tay bà Đặt bát trái cây đang cầm trên tay bà rồi cười nói Ở thêm vài ngày nữa nhé Dù sao con cũng ở bên gì Không muốn ở nữa Muốn về nhà Phương Mẫn cầm bát trái cây Nhưng không muốn ăn Bà thở dài nói Ở đây cái gì cũng có mùi Như bị mốc Lâm dị nhiên ngồi bên cạnh Cô dỗ dành bà Không có mùi gì đâu Mọi thứ đều sạch sẽ mà Phương Mẫn nghe rồi không kiên quyết nữa. Rồi ngồi đó, từ từ ăn trái cây. Bà xem một miếng dứa đưa cho Lâm Dĩ Nhiên. Cô cười nhận lấy và ăn. Lần phát bệnh này của Phương Mẫn khiến bà cực kỳ dựa dẫm vào Lâm Dĩ Nhiên. Bà chỉ cho cô ở bên cạnh, cũng chỉ nghe lời cô. Lâm Dĩ Nhiên không chỉ là người mà bà quen thuộc bây giờ, mà còn là người tồn tại trong ký ức của bà. Vì vậy, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mơ hồ, Lâm Dĩ Nhiên đều khiến bà cảm thấy quá gần gũi và tin cậy. Chờ gì ăn xong, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Lâm dị nhiên dựa vào vai bà hỏi. Dì Phương từ từ ăn trái cây, vài giây sau mới trả lời. Không muốn ra ngoài. Đi dạo một chút, hít thở không khí. Lâm dị nhiên nói. Nhưng con phải nắm tay dì suốt, không được buông ra. Dì Phương nhìn về phía trước nói. Lâm dị nhiên khoác tay bà, cười tươi. Dĩ nhiên rồi dì ạ? Trong căn phòng bệnh nhỏ này, họ giống như một đôi mẹ con dịu dàng. Hai người đều rất nhẹ nhàng. Nói chuyện với giọng mềm mại Không bao giờ hết to dựa vào nhau Bà dì ở phòng bệnh bên cạnh Không dọn mối quan hệ Cứ tưởng chàng trai thường đứng ở cửa là con rể Con gái thì đã tìm một người bạn trai Mà mẹ không thích Nên mới không cho vào cửa Khâu hành mỗi ngày đều đến bệnh viện Mang cơm cho mẹ và Lâm dĩ nhiên Cơm do chị Lâm làm Dạo này anh ở nhà lão Lâm Chị Lâm mỗi bữa đều làm cơm dinh dưỡng cân bằng Rồi thúc giục anh mau mang đến bệnh viện Vì uống thuốc nên phương mẫn không có khẩu vị Mỗi bữa ăn chỉ ăn một chút Lâm dĩ nhiên lại phải chăm sóc cũng không ăn nhiều Mỗi ngày hai người chỉ ăn hết nửa phần cơm mà chị Lâm chuẩn bị Khâu hành không nói gì Không muốn ăn thì ăn ít Không ép họ ăn nhiều Khâu hành trông càng trầm lặng hơn trước Lâm dĩ nhiên cảm thấy khâu hành như trở về ba năm trước Khi anh ở trên xe Lâm dĩ nhiên nắm tay dì Phương đi dạo cho công viên nhỏ Khâu hành đứng không xa Không gần lặng lẽ đi theo Rồi không biết lúc nào đã rời đi Dì Phương Khâu hành đâu rồi Lâm dĩ nhiên hỏi Đi học rồi, dạo này thi cử Phương Mẫn cười tự hào nói Nó thi giỏi lắm Lâm dĩ nhiên thở dài không thành tiếng Khâu hành là đứa con bị người Mẹ yêu thương nhất của mình từ chối Đồng thời cũng là đứa con mang tới lời nguyền Nợ nần của cha Lâm dĩ nhiên đã kể với anh Về những tờ giấy dán trên cửa Cũng bảo anh cố gắng đừng về nhà dì Phương Khâu hành nói biết rồi Lâm dĩ nhiên không biết sau khi dì Phương xuất viện Có nên về đó ở không Nếu đối phương lại đến quấy giày Dì Phương có thể không chịu nổi cú sốc lần nữa. Thực ra cô muốn dì Phương rời khỏi thành phố này. Nhưng Khâu Hành không đồng ý đến chỗ cô. Dù gì sau khi dì Phương xuất viện cũng cần có một nơi để về. Lâm Dĩ Nhiên ở lại bệnh viện. Vài ngày liền cô chỉ mang theo một bộ quần áo. Bộ thay thế cũng đã mặc bẩn. Cô muốn về lấy thêm đồ. Nhân lúc dì Phương ngủ, Khâu Hành lái xe đưa Lâm Dĩ Nhiên về lấy đồ. Xuất đường đi, Lâm Dĩ Nhiên có phần lo lắng. Đến khi vào thang máy, tim cô đập nhanh hơn. Không biết khi ra khỏi thang máy, cửa nhà có dán những hình ảnh ghê rợn đó không? May mắn là lần này cửa không bị dán gì, chỉ còn lại những vết keo hai mặt như vết sẹo. Lâm Dĩ nhân mở cửa, khi thay giày nói, chúng ta đừng ở đây nữa nhé. Không hành ừ một tiếng. Lâm Dĩ nhiên nhanh chóng tắm rửa, còn gội đầu. Ở bệnh viện, gội đầu không tiện, cũng không có máy sấy, cô chỉ có thể gội sơ. Không hành mở hết cửa sổ, chống tay lên lan can ban công, nhìn ra ngoài, im lặng không nói. Thời tiết rất đẹp Nắng chiều nhưng không chói Nhiệt độ cũng dễ chịu Lâm dị nhiên không muốn nấn ná quá lâu Dù dì Phương hoàn toàn có thể tự lo liệu Không cần người chăm sóc mọi lúc Nhưng bà bây giờ sợ người Lâm dị nhiên vẫn không muốn để bà ở một mình quá lâu Khi cô thu dọn đồ Hai người chuẩn bị rời đi Xe của khâu hành đỗ khá xa Hai người cần đi dọc con đường nhỏ Bên cổng khu dân cư một đoạn dài Lâm dị nhiên dùng tay che ánh nắng Khâu hành đi trước sách đồ của cô Khi người phụ nữ bên kia đường hét lớn và lao đến, Lâm Dĩ Nhiên vừa định nói chuyện với khâu hành. Một tiếng hét trói tai, không chết tử tế được. Làm Lâm Dĩ Nhiên giật mình, cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ lao từ bên kia đường đến, theo phản xạ, kéo tay khâu hành. Cô nhìn xem gia đình chúng tôi bây giờ sống như thế nào, nhà họ khâu các người đều phải xuống địa ngục. Người phụ nữ trung niên ngoài 50, sách túi vải, bên trong đầy thuốc, còn có vài chai nước truyền dịch và glucose. Bà ta dùng tay còn lại túm lấy áo khâu hành, dùng túi thuốc đập anh. Ê! Lâm dị nhiên nhanh chóng phản ứng, kêu khẽ một tiếng, đưa tay ngăn cản lại. Cô đi được đứng được, con trai tôi tè cả ra tường. Nhà các người đều không chết tử tế được, các người tạo nghiệp kiếp sau cũng không trả hết. Người phụ nữ trung niên điên cuồng la hết, kéo và đánh khâu hành. Anh chỉ nhíu mày dùng một tay đỡ đòn. Bà làm gì vậy? Lâm dị nhiên lao vào ngăn, bị bà ta dùng khỉu tay hất sang một bên. Xung quanh có người qua đường đứng xa xa nhìn theo. Khi lầm dị nhiên tiến lại gần, không hành giữ chặt tay cô, không để cô nhúc nhích, xoay người đưa cô ra sau lưng mình. Người phụ nữ rõ ràng đã sống trong cảnh khổ đau quá lâu đến mức thần kinh đã bị mải mòn. Bà hét lên the thé, khóc lóc thảm thiết. Ba mày lấy mạng còn chưa đủ, mà mẹ mày còn đến đây đòi mạng tao. Thấy mày, tao sống còn nổi không, hả? Mày nhìn chúng mày xem Chúng mày giống như con người mà đi ra ngoài đường Con trai tao nằm ở nhà Cao lớn như vậy mà cả xương cả thịt không cân nổi 100 cân Con trai tao như ma Mày dựa vào cái gì Đừng nói nữa Lâm dị Nhân run dẩy tay chỉ khâu hành nắm chặt Cô muốn ngăn cản người phụ nữ Không cho bà ta đánh khâu hành Nhưng cổ tay bị khâu hành giữ chặt không thể động đậy Tại sao ta không được nói Người phụ nữ khóc lóc là hết Cánh tay vung lên Đánh vào vai và cánh tay khâu hành Mày để nhà họ khâu trả hết mạng sống Mà họ nợ gia đình tao đi Tao sẽ không nói nữa Tao còn đêm nào cũng thắp hương cao cho chúng Tao mỗi ngày thắp hương cao một mét Để kiếp sau họ đầu thai làm người tốt Lâm dị nhiên chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy Cô không biết nên đối phó thế nào Với một người đã mất đi lý trí Chỉ muốn chút giận Khâu hành ngoài việc giữ chặt Lâm dị nhiên Không để cô nhúc nhích Không có hành động nào khác Anh thậm chí không trông đỡ Để mặc cho người phụ nữ đánh và chửi rủa Mày là con của khâu dưỡng chính Mày sẽ không có kết cục tốt Mày cũng phải xuống địa ngục Người phụ nữ căm giận nhìn khâu hành Đôi mắt xám trắng đã không còn chảy nước mắt Bà ta nghiến răng. Mày cũng sẽ gãy chân, gãy tay Mày sẽ bị xe đâm chết, nghiền nát, sống không bằng Lâm dĩ nhiên chỉ thấy hai tay và tim mình đau đớn Không chịu nổi Máu toàn thân chảy ngược Cô nhắm mắt lại hét lên Đủ rồi Tay cô vẫn bị khâu hành giữ chặt Nhưng không biết sức mạnh từ đâu Cô lao đến trước đẩy người phụ nữ đang nguyền rủa khâu hành phải chết Đừng nguyền rủa anh ấy nữa Lâm Dĩ nhiên mắt đỏ ngầu đẩy người phụ nữ lùi lại Ba anh ấy đã chết rồi Tất cả những điều này không liên quan đến anh ấy Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể Lâm Dĩ nhiên không quan tâm đến sự ồn ào và khắp lấp của người phụ nữ Cô dùng giọng lớn nhất nói Đừng nói nữa Những lời bà nói một chữ cũng sẽ không xảy ra với anh ấy Anh ấy sẽ sống tốt Cũng sẽ khỏe mạnh Lâm Dĩ nhiên trước giờ luôn nhẹ nhàng Ngoài lần bị người đàn ông bán khỏa thân Nắm chặt trong nhà cũ Khâu hành chưa bao giờ nghe cô lớn tiếng Giờ đây Lâm Dĩ Nhân như một cô gái nhỏ bị dồn vào đường cùng, trở nên bản năng nguyên thủy nhất, đôi vai gầy yếu tràn đầy sức mạnh, niềm tin duy nhất là bảo vệ Khâu Hành. Cô cũng mất đi lý trí, nếu đối phương còn mở miệng nguyên dù Khâu Hành, cô sẽ hét lên để áp chế, không muốn nghe một chữ nào. Đây là lúc Lâm Dĩ Nhân không giống mình nhất, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Được rồi, Khâu Hành nắm cổ tay cô kéo trở lại, giữ cô trong lòng. Lâm Dĩ Nhân vẫn thở gấp. Cô bị Khâu Hành giữ chặt trong lòng. Vẫn không kiểm chế được run rẩy toàn thân. Được rồi. Được rồi. Khâu hành thì thầm bên tai cô. Người phụ nữ lại lao tới môn túm lấy Lâm Dị Nhiên. Khâu hành ôm cô xoay người, đưa lưng về phía bà ta. Anh tiếp tục thì thầm bên tai Lâm Dị Nhiên. Giữ cô giữa chiếc xe đậu bên cạnh và mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô. Thở chậm lại. Khâu hành nói với cô. Đừng vội. Những lời nguyện rùa độc ác tiếp tục vang lên. Lâm Dị Nhiên hít vào một tiếng. Khâu hành dùng cả hai tay bịt tai cô để mặc những cú đấm và tát của người phụ nữ rơi xuống lưng mình chỉ hơi cúi đầu dỗ rảnh Lâm Dĩ Nhiên bà ta nói không tính đừng giận, thở đều Khâu hành dùng ngón tay cái lau khỏe mắt cô lau đi nước mắt hít thở sâu, đừng hít vào Lâm Dĩ Nhiên bị khâu hành bịt tai rất lâu cuối cùng nhắm mắt lại gục đầu vào vai khâu hành giọng nghẹn ngào gọi khâu hành anh đây khâu hành đáp anh đừng nghe bà ta nói giọng Lâm Dĩ Nhiên run dày Mang theo hơi thở chưa ổn định, không liên quan đến anh, anh đừng nghe. Ừ, Khâu Hành ôm chặt cô chỉ nói nhỏ, không nghe. Sau đó, Khâu Hành từ phía sau ôm lấy Lâm dị nhiên, đi đến chỗ đậu xe, để cô lên xe. Người phụ nữ không theo họ, chỉ đứng yên tại chỗ mà mắng chửi, rồi ngồi bệt xuống lề đường, vừa đập tay xuống đất vừa khóc. Khâu Hành từ đầu đến cuối, không nói với bà ta câu nào, cũng thực sự không có gì để nói. Cả đánh lẫn mắng đều lặng lẽ chịu đựng. Một người phụ nữ chịu đựng đau khổ trong gia đình bi thảm. Lời chữ rùa thốt ra đầy tuyệt vọng Và nỗi buồn không có hồi kết Những đau khổ đó Có mối quan hệ không thể tách giờ với ba của Khâu Hành Sau khi lên xe Khâu Hành Rút cho Lâm Dĩ Nhiên hai tờ giấy Cô nhận lấy nắm chặt trong tay Đừng khóc nữa Khâu Hành nâng tay lên Lau nước mắt ở khóe mắt cô Nữ thần nhỏ của chúng ta cũng biết cãi nhau rồi Lâm Dĩ Nhiên nước mắt lại chảy xuống Tự mình dùng giấy lau Giọng nghe có vẻ ấm ức và tội nghiệp Em cãi không lại Cãi lại rồi Khâu Hành vuốt lại mái tóc rối của cô về phía sau Rồi quay lại khởi động xe Lâm dị nhiên ngồi đó Cố gắng bình tĩnh lại Một lúc sau mới nói Anh đừng nghe bà ta nói Không nghe Khâu Hành nói Anh sống không tốt sao Anh có thể luôn sống tốt Lâm dị nhiên cao mày Trong lòng vẫn nghẹn, Một cách cố chấp nhấn mạnh Đó chỉ là tai nạn không liên quan gì đến anh Được rồi Khâu Hành ngoan ngoãn nói Không trách lần này gì phương bệnh nặng Chỉ một lời nói của bà ta cũng đã khiến Lâm Dĩ Nhiên kích động hết lên. Mãi không bình tĩnh được. Huống chi là dì phương. Người luôn nói chuyện dịu dàng, không biết cãi lại. Những lời nguyền rủa độc ác nhắm vào con trai mình như lưỡi dao đâm. Vào thần kinh vốn đã yếu ớt của bà. Khiến bà trở nên hoảng loạn thần kinh và đau đớn. Lời nói điên rồ ban đầu có thể không cần nghe. Nhưng khi những từ ngữ, từng câu, từng chữ đều nhắm vào người bạn yêu. Nó trở nên không thể bỏ qua. Con người có thói quen... Tìm đến nguồn gốc cho nỗi đau của mình Rồi gắn tất cả nỗi đau đó lên người ấy Nỗi đau trong lòng nghĩ đến Miệng không nói ra Nhưng tìm được đến một điểm an ủi Mỗi ngày, mỗi đêm đều căm hận Miệng nói ra Nhưng tìm được một điểm an ủi Rồi ngày đêm căm hận Đám cháy ở nhà máy khâu dựng chính đã khiến người phụ nữ đó mất đi chồng Điều này không thể chối cãi Nhưng con trai bà bị liệt không phải do khâu dựng chính Là do tai nạn xe nửa năm trước Tổn thương thần kinh Suốt đời bị liệt Nhưng trong suốt những năm dài oán hận, bà đã gán hết mọi bất hạnh trong nhà lên khâu dưỡng chính. Bà quên rằng dù không có khâu dưỡng chính, con trai bà cũng không đứng dậy được. Nhưng nếu không có khâu dưỡng chính, ít nhất bà còn có một người chồng để nương tựa. Không phải một mình đắm chìm trong biển khổ, sống trong đau khổ, cũng không có tự do để chết. Lâm dị nhiên trở lại bệnh viện, dì Phương cẩn thận quan sát sắc mặt cô. Nhẹ cảm nhận thấy mắt mũi cô đỏ ửng rõ ràng đã khóc. Dì Phương lúc đầu không nói. Một lúc sau đưa cho cô một quả táo, đặt vào tay cô. Còn sao thế? Dì Phương nhẹ nhàng hỏi. Lâm dị nhiên ngồi bên giường, cúi xuống nhặt đồ vào tủ. Lúc này dừng lại ngẩn đầu lên nhìn bà. Có ai bắt nạt con à? Dì Phương quan tâm hỏi. Lâm dị nhiên lắc đầu, sau đó ôm lấy dì Phương áp mặt nhẹ vào trong người bà. Đừng buồn, mọi chuyện sẽ qua. Dì Phương vốt tóc cô, như đang an ủi đứa con gái bị tổn thương, dịu dàng nói. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Phải. Lâm dị nhiên hít thêm mũi, ngẩn lên hỏi bà Vậy chúng ta hướng về phía trước được không? Được chứ, dì Phương mỉm cười với cô Ai lại cứ nhìn về phía sau chứ? Lâm dị nhiên vùi mặt vào người bà Mũi cay cay, lòng cũng đau đớn Miệng thì nói vậy Nhưng bà luôn để mình ở lại quá khứ Để mình sống trong ngôi nhà quá khứ Yêu khâu dưỡng chính Mà bà yêu từ khi còn trẻ Và yêu con trai bà khi anh còn trẻ trung Và đầy ý sức sống Tiếng nói chuyện trong phòng bệnh vang lên đất quãng Khâu hành dựa vào tường hành lang, ngẩng đầu ra vẻ thận thở, ánh mắt trống rỗng, thần sắc mơ màng. Trong thời gian Phương Mẫn nằm viện, Khâu hành đã tìm cho bà một căn nhà mới. Anh hỏi Vua Mai có muốn làm tiếp không? Vu Mai đến bệnh viện gặp Phương Mẫn, thấy bà không còn hét lên và nôn mửa như hôm đó, nên đồng ý làm tiếp. Nhưng căn nhà mới không ở khu cũ nữa, cách xa quá. Vu Mai chăm sóc con trai không tiện nên nói thôi. Khâu hành không có ý kiến, trả lương cho bà đàng hoàng còn thêm một ít. Vô Mai trong lòng cũng buồn, than thở tại sao lại gặp phải chuyện này.